chương ba trăm hai mươi sáu cát linh thời chi hành mặc dù ở hóa giải t r ậ n pháp nhưng có thể nhất tâm nhị dụng hắn cũng chú ý bên kia tình huống nghe được ca ca nói như vậy trong lòng tiểu đắc ý y ế n thần hồi nhỏ khẳng định không hắn hiện ở lợi hại như vậy y ế n thần lựa chọn không nói chuyện theo đi theo thời khinh khinh mẫu tử bên người hắn liền chưa nói qua hoảng có lẽ là ở hiến dương bên người nói dối nói hơn khó được có nhường hắn tưởng chân thành nhân cho nên luôn luôn bày ra đều là chân thực nhất hán phía trước có cái căn cứ muốn vào xem một chút sao hiến thần nói sang chuyện khác căn cứ a thời khinh khinh nỉ non vào xem đi cùng người ở bên trong trao đổi vài thứ trong khoảng thời gian này bọn họ rất ít gặp được nhân tiếp xúc nhiều nhất chính là biến dị động vật cùng biến dị thực vật thời khinh khinh cảm thấy tổng lại như thế này cũng không tốt bọn nhỏ hẳn là cùng đám người tiếp xúc nếu không hội trở nên dung nhập không song đám người như vậy tình huống chẳng phải nàng lớn yến thần nghĩ hoặc trao đổi này nọ ngươi tưởng trao đổi cái gì hắn cũng không biết là bọn họ thiếu cái gì vậy thời khinh khinh phiên cái xem thường này chính là ý kiến ngươi muốn hay không như vậy so sánh chân nhi yến thần hắn quả nhiên cùng thời khinh khinh có sự khác nhau thời chi khoảnh che miệng nhi cười nói thúc thúc hảo b u ồ n mẹ là muốn mang ta cùng đệ đệ đi chơi nhi thời chi hành em thầm cấp ca ca điểm tán theo ghế tựa bật xuống dưới non nớt đồng âm tràn ngập ghét bỏ thực bổn này đều nhìn không ra đến thời khinh khinh cười mà không nói yến thần mạnh dơ lên thủ làm bộ muốn đánh nhân mà lúc này thời khinh khinh cùng hai cái cục cưng cũng không lo sợ hắn ngược lại né qua trốn đi chạy đến mẹ phía sau cười ha ha thời khinh khinh t ú m hai cái hài tử s u n g yến thần nhăn mặt n h ì hoành cục cưng cùng khoành cục cưng nói rất đúng đại ngu ngốc hơi hơi lửa kiến thần thời khinh khinh đồng h à i liền hỏi ngươi ấu không ngây thơ hiến thần cảm giác từ cùng bọn họ mẫu t ử đồng hành sau hắn cũng trở nên càng ngày càng thấp linh hóa hiến thần đầu đầu thân thể nội tâm đáng sợ thời khinh khinh mẫu t ử ba cái cũng không biết nói hắn đang nghĩ cái gì bằng không khẳng định hội liên thủ đem nhân béo tấu một chút đừng náo loạn xuất phát đi hiến thần xem kia mẫu t ử ba cái thật tình cảm thấy chính mình tì khí càng ngày càng tốt mẹ ta đi đem trận phát thu hiện tại thu phóng trận pháp việt đều giao cho thời chi hành đến làm thời khinh khinh xoa xoa đầu của hắn tiểu hành giỏi quá mau đi đi thời chi khoảnh cũng muốn đem lò luyện đan thu hồi đến hắn này lò luyện đan không phải yến thần đưa cái kia mà là sau này tập tề tài liệu hợp thành dùng rất là thuật tay thanh hồng cơ thời khinh khinh đem xe thu hồi đến đứng lại đám người mặt sau xếp hàng trong đầu thoáng hiện nguyên lý có liên quan cho thanh hồng cơ tư liệu nguyên lý nhắc tới thanh hồng cơ là ở hồi xuân sau cực m ù a xuân t r ư ơ n g tiền năm mươi thiên thật bình tĩnh cho nên các đại căn cứ phái người đi đế đô làm trao đổi trong đó thanh hồng cơ căn cứ g i ả i là một vị nữ tính ở mọi người viên trung là nhất trói mắt tồn tại liền ngay cả nữ chủ đều tỏ vẻ hâm mộ cảm thấy đây mới là nữ cường nhân biểu hiện vị này nữ căn cứ trưởng tên gọi cát linh n à n g thức tỉnh dị năng thực đặc thù linh mục hệ dị năng g i âm hệ dị năng thông qua tiếng ca mê hoặc nhân hoặc an ủi nhân tâm linh bị thương nghe nói còn có thể đạt thành công kích điểm này cũng không có nhân gặp qua còn có thứ ba hệ dị năng nguyên lý cũng không có miêu tả bất quá học bi lp lì đòi ổ